Bảo bảo vô lương và mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 203 ta đã là người của nàng Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Hàng hoàng phản ứng kịp thời Vung tay lên Giống như là ấn nút vai Tất cả mọi người lại bình thường trở lại Coi như không có hai người này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 Vậy thì tìm địa phương khác từ từ thu thập Hắn mập mờ cười một tiếng Đỡ nàng đi ra khỏi quán rượu à, à. Tất cả mọi người ăn ý vọt ra cửa nhìn Mọi người há hút mồm Không thể tin vào mắt mình Đây là sự thật sao Là thật sao Hay là chủ nhân đang luyện một loại võ công ý chí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 Gương mặt phong linh hồng hồng, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hắn, đột nhiên cười ha ha. Hai mắt thần hoàng tỏa sáng, nghĩ nghĩ, có phải là nàng lại muốn thua yêu hôn? Trong lòng hắn đang đầy chờ mong, không ngờ nàng lại vung tay lên vỗ bút vào gương mặt túm tú của hắn. Thần hoàng sững sốt, sau đó hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ cắn răng trừng nàng.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 Hắn lắc đầu bật cười, đặt nàng lên giường, cởi giày ra cho nàng, đắp chăn lên người nàng. Hắn nhìn nàng an vị trên giường, nhìn nàng ngủ ngon như vậy. Hắn miếm môi cười một tiếng, thuận thế nằm xuống bên ngoài, nhúc đầu nàng đặt lên cánh tay hắn.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 Stop rượu, hôn, ôm Nàng vỗ vỗ trắng, muốn đâm đầu vào đầu hũ Ha ha, nhớ ra rồi sao Thần hoàng vén chăn lên lộ ra thân thể trần trùm Tiện tay nhặt áo khoét lên người Tùy ý buộc đai lương Lòng ngực kiêu gợi trắng nõn lộ ra Quyến rũ